Anh San xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trì Sǒu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Anh San đọc quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Sai kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Cưới Trải Bầu đến từ tác giả Chambobi. Và quý vị thân mến, giờ đây thì cô nhân viên duyên đã đồng ý kết hôn với Lâm, người cấp trên của mình rồi. À, tuy nhiên như chúng ta đã biết Thì cuộc hôn nhân của hai người họ Không hề dựa trên nền tảng là tình yêu Bởi vì đó là một sự cố sau một đêm say Bởi vì có một đứa bé đã xuất hiện Vậy nên họ bắt buộc phải đến với nhau như thế Và chính bản thân của Xuyên Cũng đặt một câu hỏi rất lớn Liệu sáng xa đành quanh có chấp nhận cô hay không Và câu trả lời đó sẽ đến ở tập truyện này Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sẽ có những biến chuyển bất ngờ nào xảy đến trong mối quan hệ này nhé. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyền ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ôm hòa anh Sa cũng như kim chỉ sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyền Cưới trải Bầu tác giả Trang qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi bật cười thành tiếng khi nghe cái trang nói như vậy. Sau đó hai chúng tôi ngồi nói thêm đủ thứ trên trời dưới bể, Nói cả đến chuyện mai chồng nàng sâu. Mà nghĩ đến chuyện đó lại khiến tôi có một chút lo lắng. Tôi không biết là mẹ lâm như thế nào. Không biết có khó khăn quá không. Theo như kinh nghiệm của mấy bà chị đã từng lấy chồng thì người mẹ chồng nào cũng ưa nảnh. Mà tôi thì vốn thuộc tuýp người có sao nói như vậy. Không thể nào nói ngọt ngào được. Buổi trưa hôm đó vừa nấu cơm xong thì tôi nhận được tin nhắn của Lâm. Tôi về đến Hà Nội rồi nhé, có ăn gì chưa? À, tôi vừa nấu cơm xong, bố mẹ đi chờ tến vẫn chưa về. Tôi vừa nói chuyện với bố mẹ rồi, mẹ sẽ xem ngày đèn rồi xuống dưới đó. Tôi đón cô lên trên này tham ăn trước tến được không vậy? Vốn dĩ ban đầu tôi định từ chối. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Kiều sẽ cũng phải gặp mặt bố mẹ của anh. Vậy nên tôi cũng đành phải đồng ý. Từ lúc đồng ý gặp bố mẹ anh, tôi cứ suy nghĩ mãi. Không biết là sẽ phải đối diện với hai người như thế nào. Cả ngày hôm đó tôi cứ nơm nướp lo sợ, đứng ngồi không yên. Tôi đã trót nhận lời với anh rồi nên bây giờ có thế nào cũng phải đi đến gặp ông bà. Tôi cứ bồn chồn đúng đến 28 tết thì Lâm xuống đón tôi lên Hà Nội. Rồi sau đó, anh xin phép bố mẹ tôi, mong sáu tết, bố mẹ anh xe xuống thưa chuyện. Sáng sớm ngày hôm đó tôi dậy từ rất sớm, chọn một bộ váy dạ màu trắng, đi thêm đôi giày cao 5 phân. Nhìn tổng thể trong gương thê lịch sự và cũng ổn rồi, thì tôi cũng hài lòng. Trước khi đi mẹ tôi còn dành so rất nhiều điều. Đúng là ngày đầu tiên con gái đi gặp bố mẹ chồng tương lai, vậy nên mẹ cũng hồi hộp không kém nếu như nhà lâm bình thường thì chẳng sao. đằng này gia đình của anh giàu nứt đổ đổ vác như vậy thì lại càng thêm lo. trên đường đi tôi nghĩ trong đầu Sam rất nhiều tình huống, rồi rất nhiều cách đối phó khi gặp bố mẹ của anh. ban đầu tôi cứ tưởng anh sống cùng với bố mẹ, nhưng mà hôm nay anh lại dẫn tôi đến một ngôi biệt thự khác, không phải là ngôi biệt thự trước. rồi nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc, cái ngôi biệt thự nào cũng đẹp. Cũng nguy nga lộng lấy nhất khu Lâm mở cửa xe cho tôi bước xuống Tối hôm qua anh cũng dành tôi vài chuyện Nên lúc bước vào bên trong Anh còn nhắc lại Nhớ nói theo những gì tôi bảo đấy Tôi biết rồi Hai chúng tôi đặt chân đến cửa Đã nhìn thấy mẹ quay ngồi trong phòng khách Tôi lệnh sự lên tiếng chào trước Cháu chào bác ạ Cháu là Duyên Mẹ Lâm Ngước mắt nhìn tôi một lượt Như đang thăm dò đánh giá điều gì đó Sau đấy thì bà gật đầu <cười> Ừ Cháu ngồi xuống đi Tôi ngồi đối diện bà Lâm ngồi bên cạnh tôi Anh trầm sai nói Mẹ Đây là Duyên Là con sâu tương lai của mẹ đấy Ừ Mẹ biết rồi ờ, Nhưng mà bố đi đâu rồi mẹ Bố con vừa có cuộc gọi nào gớm Thế nên ra ngoài rồi chẳng là lát nơi mới xe về đấy. Lâm nghe xong thì gật đầu. Bà lại nước mắt nhìn tôi. khẽ trong lòng của tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Chỉ biết rằng người mẹ chồng tương lai của mình rất đẹp. Một vẻ đẹp sang xảo, quý phái. Bà nghiêm túc hỏi. Tới cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, cháu 26 tuổi à. ngài Lâm nói cháu làm luật sư cho công ty nhà bác à? Dạ vâng ạ. Làm luật sư lâu chưa Mà lại cơ đổ được thằng Lâm thì cũng giỏi đấy Tôi cứng miệng không biết trả lời thế nào Thì Lâm đã lên tiếng nói đỡ cho tôi Con và Duyên quen nhau cũng lâu rồi Con không phải mời mái Cô ấy mới về làm luật sư cho công ty của mình đấy mẹ Bà gật nhà đồ rồi sau đó Cô giúp việc Đã ly nước cam xuống bàn Bà khét đẩy về phía tôi rồi nói Cháu uống nước đi Bầu bí uống ca mép cho tốt nhé Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ bà cũng có nghe thằng Lâm kể sơ qua về cháu Hôm nay gặp màn thì cháu cũng khá xinh đẹp đấy Tôi không biết bà có khen mình thật lòng hay không Nhưng mà từ giọng nói lên ánh mắt Khi nhìn tôi khiến tôi rất áp lực Tôi mỉm cười rồi đám <cười> ừ, Dạ, bác quá khen ạ Bà hỏi tôi thêm vài câu nữa thì hỏi đến đứa bé trong bụng tôi Đại loại như mấy tháng rồi Cha hay gái Có những câu hỏi bảo hỏi hơi khó Thì Lâm ngồi bên cạnh đều nói đỡ cho tôi Cuối cùng bà bảo anh Lâm Mẹ muốn nói chuyện riêng với Duyên một chút Lâm chần chừ không muốn đi Bà thấy như vậy thì lại nói tiếng Yên tâm đi Mẹ cũng chỉ là nói vài chuyện thôi Không hề làm con bé sợ đâu mà lo Tôi liếc mắt nhìn Lâm Bây giờ làm trái ý mẹ của anh cũng không được nên tôi khẽ gật đầu ý nói anh cứ đi đi. Lâm dừng lại thêm vài phút rồi đứng dậy. Vâng, vậy hai người nói chuyện đi. Sau khi Lâm đi khuất rồi bà nhìn thẳng vào mắt của tôi. Nụ cười như có như không của bà khiến tôi cảm giác nguy hiểm sắp ập đến. Tôi cố gắng dư bình tĩnh và màn thản nhìn đối diện với bà. Cuối cùng thì bà hỏi một câu khiến tôi chết lặng. Có phải là cháu cũng rất cần tiền không? Nghe xong thì tôi sững sờ tròn xoe mắt nhìn bà Rồi thẳng thắn đáp lại Dạ thưa bác Không biết bác đã hỏi câu này với bao nhiêu cô gái rồi Và cháu cũng không biết hỏi trả lời bác như thế nào Nhưng mà cháu nghĩ tiền thì ai cũng cần cả Cháu cũng rất cần tiền Cháu cần tiền bởi vì cháu muốn báo hiểu bố mẹ cháu Để hai người có cuộc sống tốt nhất Cháu cần tiền bởi vì hai đứa em cháu vẫn đang đủ tuổi đi học. Cháu cần tiền là bởi vì ông nội của cháu cũng lớn tuổi rồi nên cần phải mua những loại thuốc bổ khác nhau. Và cháu cũng cần tiền để cho bản thân những thứ mình thích nữa. Bà nghe tôi nói như vậy thì khóe môi bất sáng nở ra nụ cười mà tôi cảm nhận có một chút khinh thường. Hình như là bà đang nghĩ tôi đến với Lâm cũng chỉ vì tiền. Sau đó bà nhấp môi ngộm trà nhỏ Bình tĩnh, đặt tách trà xuống bàn rồi nói tiếp. Vậy thì nói đi, cháu cần bao nhiêu? Bao nhiêu thì bác cũng có thể đáp ứng được cho cháu cuộc sống tốt nhất. Từng câu từng chứ bà nói ra khiến tôi liên tưởng đến những bà mẹ chồng quyền lực trên phim. Sau khi biết con trai của mình yêu một cô gái nghèo thì ngay lập tức vẫn một cọc tiền xem trước mặt cô gái và yêu cầu phải rời xa con trai của họ. Nghe đến đó bỗng nhiên tôi không còn cảm thấy căng thẳng gì cả Lại cảm thấy nực cười Tôi ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào mắt của bà rồi đáp: Dạ Hình như là bác đang hiểu nhầm ý cháu rồi đấy Cháu đúng là cần tiền Nhưng là tiền do cháu làm ra Là tự tay cháu kiếm được Sắc mạnh của bà lập tức thay đổi Bà định nói gì đó nữa Nhưng mà thấy Lâm bước đến rồi lại thôi Bà cười gường rồi nói cho uống nước đi <cười> Dạ vâng ạ Lâm nhìn tôi và mẹ anh Chắc chắn cũng đoán ra không khí không mấy vui vẻ nên bảo Mẹ Con định cho Xuyên ở lại đây ăn cơm cùng bố mẹ Nhưng mà con lại có việc đột xuất phải đi Vậy thôi con xin phép đưa Xuyên về trước nhé Anh vừa dứt lời thì một giọng nói chầm thấm vang lên Anh có việc thì cứ đi trước Còn để con dô tôi ở lại ăn cơm với tôi Tôi quay đầu nhìn lại Thấy một người đàn ông trung tuổi đang bước vào Nhìn người đàn ông này tôi cảm thấy rất quen mắt Dường như là tôi đã gặp ở đâu đó thì phải Tôi nghi hoặc nhớ lại Cũng không dám chắc chắn Nên không dám lên tiếng hỏi Tôi nghĩ đây Chính là bố Lâm nên vội vàng đứng lên chào Cháu chào bác ạ Ông cười tôi gật đầu bảo tôi Ngồi xuống đi cháu Không cần khách sáo đâu Dạ vâng ạ Lâm giới thiệu tôi và bố của anh. Ông hỏi tôi. Tớ còn nhớ bác không? Dạ... Hình như là cháu và bác gặp nhau rồi à? <cười> Đúng rồi. Tớ cháu còn nhớ cái ông già mà cháu gặp ở tòa nhà hôm ấy không? Ngày hôm đó, bác bị tổn huyết áp. tránh cháu là người đưa thuốc và nước cho bác uống. <cười> Thật không ngờ bây giờ cháu lại làm con sô của bác. Nói xong thì ông cười nghe có vẻ rất khoái trí Tôi lúc này cũng nhớ sau mọi chuyện Đúng là cách đây một năm Tôi có gặp bố của anh Khi đó tôi vừa thắng một vụ kiện Vừa mới bước ra cổng đã nhìn thấy ông loàng tròn suýt ngá Tôi vội vàng chạy đến đỡ ông Hỏi sao mới biết là ông bị tụt huyết ám Mà cũng may trong tuổi sáng tôi có sẵn thuốc nên đưa cho ông uống Đã một năm trôi qua Vậy mong ông vẫn nhớ rất rõ Không ngờ ông lại là bố của Lâm Mọi thứ đối với tôi cứ như một cái xuyên vậy. Tôi mỉm cười rồi đám. À xà, cháu nhớ rồi à? Thế là bố anh giữ tôi ở lại dùng bữa. Mà anh cũng lên tiếng nói tôi ở lại. Vậy là cuối cùng tôi đành ở lại dùng bữa cùng xa đành anh. Trong lúc ăn cơm trò chuyện cùng ông bà, tôi phát hiện bố của anh sẽ tính bao nhiêu thì mẹ anh kho đoán bấy nhiêu. Trước mặt ông và anh thì bà có vẻ rất tốt. Vậy nhưng sau lưng hai người lại là một bộ mặt khác. Bà nói chính xác là không hề ưa gì tôi. Lúc đó tôi cũng thầm dự đoán được tương lai của mình mai sau. Cũng mai Lâm nói sau khi kết hôn bọn tôi sẽ ở riêng. Với cả tôi nghi anh cũng đi làm sớm tối nên sẽ ít gặp bà hơn. Ăn cơm xong ngồi nói thêm một lát nữa thì Lâm cũng đưa tôi về quê. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi. Lâm cũng cảm thấy bất an về người mẹ chồng tương lai. Lâm vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi, anh hỏi. Vừa nãy mẹ đã nói gì với cô vậy? Tôi liếc mắt nhìn Lâm, suy nghĩ vài giây rồi kể hết cuộc nói chuyện cho anh nghe. Không phải là tôi muốn mách lẻo Tôi muốn cho anh biết mà anh không hề thích tôi. Nên anh liệu mà tính toán sao cho hợp lý? Lâm nghe xong ngạc nhiên nói. Mẹ tôi hỏi cô mấy câu như vậy thật à? Đúng như thế Nhưng mà nghĩ lại tôi cảm thấy đó cũng là điều bình thường Bởi vì dù sao bây giờ phụ nữ Cũng thực sống hơn ngày xưa Mà anh thì lại sầu có như thế Mà anh lo các cô gái đến với anh vì tiền Cũng là lẽ đương nhiên Vậy cô đến với tôi về điều gì? Vì tiền Lâm bật cười rồi lắc đầu khi nghe tôi nói Tôi tùm tiệm hỏi lại Anh không tin à? Đương nhiên là không tin. Ơ kìa, tôi cũng mê tiền lắm đấy. Cô mê tiền, nhưng mà lòng tự trọng của cô cũng cao ghê gớm lắm. Tôi nghe xong thì biếu môi suy một tiếng. Nói chuyện với anh tôi cảm thấy lòng mình như chút đi đường gánh nặng lớn. Lâm đưa tôi về xong chiều mùng một Tết, anh lại xuống nhà tôi chúc Tết. Còn tôi thì gọi điện chúc Tết bố mẹ của anh qua điện thoại. Trôi thêm mấy ngày nữa là đến, ngày hai bên xa đình gặp mặt. Thế rồi hai nhà quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 16 tháng riêng. Ngày mùng 7, Lâm đón tôi lên Hà Nội đặt váy cưới. ban đồ tôi cứ tưởng thuê ở tiệm váy cưới, như những đám cưới khác ở dưới quê. Ai ngờ đâu anh mời riêng nhà thiết kế nổi tiếng, may gấm cho tôi trong vòng một tuần. Ngày Lâm giới thiệu, anh thiết kế này là bạn của anh tên là Đạt. Tôi nhìn Đạt mỉm cười rồi nói. <cười> em chào anh ạ. Chào em. Em là cô gái mà anh vô cùng ngưỡng mộ đấy nhá. Ờ, sao lại ngưỡng mộ em ạ Bởi vì em đã khiến thằng bàn của anh chịu lấy vợ. Nói thật là nếu như không có em thì bọn anh còn nghi ngờ giới tính của nó đi. Lâm nước mắt lườm đàn một cái sót dài. Thôi đi ông ơi, tập trung chuyên môn đi. Được rồi, tôi hôm xong ngoài đợi một lát nhá. Lâm vẫn không hề nhúc nhánh, chỉ nhìn đàn vánh mắt nghi ngờ. Đạt đành phải giải thích Ngồi đợi tôi đo số đo cơ thể cho vợ ông. Đứng đấy cho mỏi chân à. Lâm vẫn không hề cử động. Ánh mắt khá nhìn tôi rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng thì Đạt phải cười rồi nói. Ôi giời ạ. Yên tâm đi. Tôi nhìn người mẫu khỏa thân còn nhiều hơn ông nhìn phụ nữ đấy. Ông lại còn lo tôi có ý đồ gì với vợ của ông sao? Chẳng biết sao lúc đó tôi cảm nhận được gió Mùi nồng năng thuốc sống Toán xa từ người của anh Thế rồi Lâm nhanh chóng khôi phục lại sáng vẻ lành lùng trả lời Đâu có Tôi có lo gì đâu Ông đo thì cứ mặc kệ ông chứ Lâm nói thì nói như vậy thôi Nhưng mà cứ mỗi khi Đàn đo đến vòng 1 và vòng 3 Thì anh lại nói một câu gì đó Khiến Đàn không thực hiện được nữa Cuối cùng thì Đàn phải để Lâm ra hành bên ngoài Không thể có mà đến tối cũng không xong Rồi rất nhanh đến ngày tổ chức hôn lễ Tuy rằng cưới gấp Nhưng mà đám cưới chúng tôi xin xa rất tường tấn Khách mời của nhà Lâm rất nhiều Đa số đều là người có tiền Trong giới thường lưu Hôm ấy tôi mặc bộ váy cô dâu màu trắng chiếc váy cưới bồng bềnh, Đánh rất nhiều ngọc trai lấp lánh Lâm thể lệch lám trong bộ tây trang màu đen Hoa trang trí đều là hoa hồng nhập khẩu Tôi cứ ngỡ mọi thứ xe viên man Cho đến khi tôi gặp Hưng và vợ của anh ta Hưng chính là người xếp đầu tiên Đã có ý định cướng bức tôi Và anh ta là người đuổi việc tôi khỏi công ty Ngày hôm ấy Và chị ta cũng là chị của Lâm Sau khi thấy Hưng và vợ của anh ta Ban đầu tôi cũng bất ngờ lắm Tôi cứ tưởng với cái tính cánh sồn sồn Của chị ta thì nhất định Sẽ chửi mắng tôi vai câu thầm tệ Nhưng không Chị ta lại còn chủ động tiến đến Bắt chuyện với tôi Chào em Không ngờ chúng ta lại là người một nhà Chị là Phương, là chị của Lâm Bố chị với bố Lâm là hai anh em Tôi nhìn chị ta Thì anh mắt chị ta khác nhau lại Như đang toan tính điều gì đó Thế nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh Nhẹ nhàng, nhàng trả lời <cười> Dạ vâng, em chào chị ạ Nói xong chị ta quay sang Bảo với mẹ chồng của tôi Thiếm ngân có biết không Em Duyên đây là nhân viên cũ của công ty nhà cháu đấy Ờ thế à tại vì sao đang làm lại nghỉ việc vậy? À, dạ vâng Anh Hưng nhà cháu ưu ái em ấy lắm Mà em ấy bỗng nhiên lại nghỉ việc Phải không anh Hưng nhỉ? Nói rồi chị ta quay sang nước mắt nhìn chồng mình một cái gã Hưng thấy như vậy sắc mặt liền thay đổi Cảm giác như gã này rất sợ vợ Mà cũng đúng thôi Lúc tôi làm ở công ty cũ cô, Cũng nhiều lần nghe tin Hưng giữa hơi nhà vợ Chỉ là tôi không ngờ trái đất này tưởng chừng rồng lớn Thế mà quanh đi quanh lại cũng rất tròn ngoảnh đồ một cái lại gặp chị ta Từ lúc nhìn thấy vợ chồng nhà Hưng Tôi đã biết trước tương lai của mình Sẽ không hề bằng phẳng với em mà đâu Sau đó thì Lâm dẫn tôi đi tiếp khánh, Đi đến đâu người ta cũng chúc rượu Nên anh uống rất nhiều Tôi thì vốn không muốn quan tâm đến vợ chồng láo Hưng Nhưng mà khi tôi vô tình liếc mắt Quay sang phải Thì lại thấy chị ta vẫn đang đứng nói với mẹ chồng tôi điều gì đó rất say sưa. Thế rồi cái chàng đi đến chỗ tôi thì thơm nói nhỏ vào tai. Này, con mù kia là ai đấy? Hình như là vợ xếp cố mày à? Ừ, đúng rồi đấy. Tao đứng gần ở đó. nghe đâu con mù đó đang kể chuyện xuyên tạc về mày với mẹ chồng mày đấy. Bảo là mày rồi số gà gấm lên giường với chồng của bà ấy, Rồi bị bắt sống nên bị đuổi việc Ê, Mà nếu như hôm nay không phải ngày vui của mày Thì tao cào nát mù đấy rồi đấy Tôi nghe như vậy cũng tức lắm Nhưng biết làm sao được Hôm nay là ngày vui của tôi Cũng đang có rất nhiều quan khách ở đây Nên không thể làm gì khác Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu Nút đi sự xuân dày của bản thân Bình tĩnh nói với chàng Thôi Cứ mặc kệ đi Người nào nói điều thì người đó chịu nghiệp vậy Cả ngày hôm đó Tiếp đai quá nhiều khách khứa Nên đến khi hôn lễ kết thúc Hai chân tôi mỏi đến mức môn mềm nhún cả xa Sau khi tiến gia đình tôi về Thì Lâm lái xe đưa tôi về nhà riêng Trong lúc chờ đợi Lâm đi lái xe Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh nói nhỏ Cô giỏi lắm Tôi từng này tuổi đầu Cũng đã gặp rất nhiều hàng người Với những hàng người mưu mô xảo quyệt như cô Đúng là lần đầu tiên tôi gặp đấy Quả thật là phải dành cho cô một lời khen Khi đã được thành công cái gia đình này Nhưng mà cô cứ đợi đấy đi Đợi cô đẻ con xong xét nghiệm không phải cháu của tôi Thì lầm tức cuốn xéo khỏi cái nhà này Biết chưa Tôi bị những lời bà nói làm cho bất ngờ đến run sẩy. thật lòng sau khi tôi nghe cái chàng nói Tôi cũng biết trước kết cục của mình và mẹ chồng Nhưng mà tôi không nghĩ bà lại gai gắt đến như thế Khác hẳn với sáng vẻ lúc bình thường Tôi muốn lên tiếng giải thích Nhưng mà lúc tôi vừa mở miệng Thì xe của Lâm đi đến bà lại tôi biết dù bây giờ có trăm ngàn cái miệng Thì bà cũng không tin lời tôi nói Ngay từ đầu bà đã tỏ thái độ không ngơ gì tôi Chấp nhận đám cưới này cũng bởi vì tôi đang mang bầu Phương lại là con cháu nhà bà Hạ cớ gì bà lại tin những lời tôi nói chứ Thế rồi, những gì xảy ra tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy. Tôi không biết bà Phương kia đã nói những gì mà lại khiến mẹ chồng tôi và chồng tôi tin đến như vậy. Tôi nằm giường đông mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Nghĩ vì sao cuộc đời lại đắng cay nhục nha đến thế. Ngày trước, tôi đã từng tưởng tượng sang một đám cưới hạnh phúc và một đêm tân hôn lãng mạn. Không ngờ tất cả đã tan tành mây khói. Mãi một lúc rất lâu sau đó tôi mới lồm cồm bò dậy, thay đồ tắm sửa. Một giờ đêm chồng tôi vẫn chưa về Tôi tự nhủ lòng không sao cả đâu Ngủ một mình càng khỏe thôi mà Tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời Một màu đen sâu thẳm ở ngoài kia bỗng nhiên tôi cảm thấy nhớ nhà quá Mấy năm ăn học ở Hà Nội không sao Bây giờ lấy chồng xa cảm giác Cũng khác biệt hơn rất nhiều Tôi vẫn nhớ như yên lúc chuẩn bị rước sầu Ánh mắt ông nội và bố mẹ tôi nhìn tôi Đầy tự hào và vui mừng Mẹ trao cho tôi chiếc vòng tay Đôi mắt mẹ ngấn lệ rồi nói Còn nhớ phải hạnh phúc đấy Còn hạnh phúc thì bố mẹ mới yên lòng được Để lấy chồng rồi Thì phải để lời ăn tiếng nói Một điều nhìn chín điều lành con à Tôi nhìn mẹ khá gật đầu Trong lòng thầm nhủ Dù sau này có thế nào đi chăng nữa Cũng chỉ để bố mẹ nhìn thấy mình được hạnh phúc Suy nghĩ mãi rồi thì tôi cũng thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay Nửa đêm bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh Xóa thông vào người khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra tôi nhìn thấy Lâm đang cầm chăn đắp lên người tôi. Gián đèn phòng ngủ màu vàng nhạt tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm. Chẳng phải anh đang giận tôi lắm sao? Tôi không biết mình mơ hay thật nhưng mà không dám mở mắt to hẳn. Tôi còn thấy Lâm cầm điều khiển bật điều hòa cho nhiệt độ phòng tăng lên. Lúc này tôi mới biết bản thân mình không hề mơ. Sau đó tôi còn thấy Lâm Đứng bên cửa sổ Và mặt trầm ngâm một hồi rất lâu Anh cứ đứng lặng lẽ như vậy Phía sau bờ vai lộ gió vẻ suy tư có một chút u buồn hiền lên Cho đến sáng ngày hôm sau Lúc tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng Đêm qua thì tôi cũng không biết Mình ngủ quên lúc nào Mà trong lúc ngủ tôi còn cảm nhận được Một vòng tay ôm mình từ phía sau Phòng thì chỉ có tôi và Lâm Liệu rằng có phải anh đã ôm tôi không? Chắc là không đâu nhở Làm sao có thể như vậy Còn em chỉ là giấc mơ Tôi ủi ủi bước xuống giường Cả ngày hôm qua mệt mỏi Vậy nên lúc ngủ say dứng Thì tôi ngủ quên trời quên đất Tôi bước xuống tầng 1 Thì đã nhìn thấy một cô giúp việc Đang dọn nhà Vừa nhìn thấy tôi cô giúp việc đã hỏi Cô chủ dậy rồi à Bữa sáng tôi đã nấu xong xuôi hết cả rồi Cậu chủ có rằng Nhớ nhắc quan sáng xong thì uống sữa Lúc ấy, tôi còn như không tin vào tai của mình. sao mình nghe nhầm nên hỏi lại. Cô nói anh Lâm dành cháu ăn sáng xong thì uống sữa à? Cô giúp việc dừng lại vài giây rồi ừm Thôi chết, cô chủ bảo tôi không được nói cho cô biết là cô ấy sẵn như vậy. À, thế mà tôi lại quên bán mất. Lời nói của cô giúp việc lúc này đã khẳng định 100% là tôi không hề nghe nhầm. Tuy rằng đêm qua... Cũng rơi khá nhiều nước mắt Nhưng mà dẫu sao sáng tỉnh dậy Thế anh quan tâm như vậy Cũng cảm thấy ấm lòng Ăn sáng xong tôi định đến công ty làm việc Thì Lâm nhắn về Buổi trưa tôi về đón qua nhà bố mẹ Thế là sau đó tôi cũng không có việc gì để làm Vậy nên lòng vòng lên tầng Rồi lại lòng vòng quanh nhà Mà công nhận là thiết kế của nhà đẹp thật sự Bước một bước chân Cứ như bước trên cả đống tiền vậy Cả buổi sáng hôm ấy tôi đi loanh quang chán chê rồi lại lên phòng đọc sách. Cái trang giờ này cũng đi làm rồi nên tôi không thể gọi điện cho nó buôn chuyển được. Tôi gọi về quê mấy cuộc thì không thấy bố mẹ bắt máy. đời mai cuối cùng đến 10 giờ 30 phút, thì Lâm về đón tôi đến nhà bố mẹ chồng. Về mặt của Lâm hôm nay cũng diệu dàng hơn hôm qua rất nhiều. Tôi thấy anh dường như có điều gì muốn nói với tôi. Nhưng mà ngập ngừng mãi lại không nói. Trên đường đến nhà bố mẹ chồng tôi hỏi anh nay bố mẹ có mời thêm khách nào nữa không đấy? Hay chỉ là nhà mình dùng bữa với nhau thôi? Cả nhà mình dùng bữa thôi Tôi gật đồ rồi không nói gì thêm nữa Suốt từ lúc đó đến lúc Đến nhà bố mẹ chồng Hai chúng tôi đều im lặng Lúc tôi đến thấy mẹ chồng tôi đang ở trong bếp Với hai cô giúp việc Ông thì ngồi phòng khách đọc báo Tôi lên tiếng chào ông bà Ông cười nói Đến dò con Ngồi xuống chơi đi con Cơm cũng sắp xong rồi đấy Dạ vâng ạ mà chồng tôi nghe như vậy thì bà nói lớn Duyên Vào đây mẹ nhờ tí Dạ vâng ạ Tôi bước đi trước Lan sau thấy lầm cũng bước theo tôi mà chồng nhìn tôi Đúng kiểu bằng mặt nhưng mà không bằng lòng bà nói Vào bếp phủ hai cô rồi học nấu ăn dần cho biết Bà vừa giất lời thì Lâm lên tiếng bảo Thôi mẹ ơi Để hai cô nấu cho nhanh Để cô ấy thì biết đến bao giờ mới được ăn đấy Con đói lắm rồi ấy Gớm chưa Bình thường anh có bao giờ kêu đói đâu Mà tôi biết thừa anh không muốn Vợ anh làm chứ gì nữa Phụ nữ đi lấy chồng thì phải biết nấu ăn Mai sau nhớ đâu uh, Có hôm nào giúp việc nghỉ Con biết đường nấu cho chồng cho con Bà đằng nào ít hôm nữa Nó cũng nghỉ đẻ Ở nhà không làm gì thì nấu nướng cho đỡ buồn thôi Làm việc nhà Thì cũng nhẹ nhàng cứ như là tập thể dục ấy mà Có như vậy tôi mới khỏe Để còn dễ đẻ Phải không duyên Tôi nghe mẹ chồng nói như vậy Không biết trả lời thế nào đành gật đầu đám Ờm Dạ vâng ạ Mẹ chồng tôi được đà liền chộp lấy nói tiếng Đấy tôi anh cứ ra ngoài đi Việc làn văn của phụ nữ, anh vào đây làm gì? Tôi còn vào pha cốc cà phê mà. Ừ, được rồi. Tôi cứ sang ngoài đi, mẹ bảo cô Bến mang cà phê ra cho. Sau khi Lâm đi khỏi rồi thì mẹ chồng tôi liền thay đổi sắc mặt khi nhìn tôi, bà nói. Chị còn đứng đực ra đấy để làm gì? Mau vào phủ hai cô đi, cào đến trưa không có đồ ăn đâu. Dạ vâng ạ. Thế là tôi nhanh chóng bước đến hỏi hai cô giúp việc xem cần làm những gì. Còn mẹ chồng của tôi thấy tôi như vậy thì có vẻ khoái chí lắm, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh. Trong lúc nấu ăn mẹ chồng tôi đứng suốt ở đấy để quan sát tôi. Khi tôi nhặt sau sống, mặc dù nhặt rất sạch sẽ rồi, nhưng mẹ chồng không ưng ý, nên tôi có làm gì thì bà cũng cảm thấy không vừa mắt. Tôi cố gắng gạt hết mọi chuyện sang một bên, nên cũng không để bụng với bà. Tôi tự nhủ Người già thì thường khó tính Của Hồ con trai bà giỏi sang đẹp trai người ngơi như vậy Nên tiêu chuẩn mong muốn một cô con dâu của bà cũng phải rất cao Đằng này đúng hôm cưới bà còn nghe những lời nói không hay về tôi Vậy thì chuyện bà ghét tôi là lẽ thường tình Bình thường tôi đi làm sớm tối nên cũng ít có thời gian nấu ăn Còn nấu thì chỉ là nấu mấy món đơn sản Thành giờ hôm nay tôi phải hỏi cô giúp việc rất nhiều Mà chồng tôi cuối cùng không nhìn được lên tiếng mỉa mai. Ôi trời ơi! Tức là chị không biết nấu ăn thật đấy à? Làm phụ nữ không nấu được nhiều món thì ra cũng phải nấu được vài món? Đó này món nào chị cũng cứ hỏi là sao thế? Ừ, dạ, thưa mẹ. Con chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Từ nay thì con sẽ học dần. Bà nghe xong không còn lý sự nào để bắt bẻ tôi thêm nữa đành im lặng. Trong lúc ăn cơm Bà cố tình kể vài câu chuyện về mấy cô gái lăng loạn. Tôi biết là bà đang cố tình bóng gió tôi đây. Mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình trong sạch, cố gắng tỏ ra bình thường, vậy nhưng sâu trong lòng không ổn tí nào vì cái cảm giác bị người khác hiểu nhầm nó khó chịu lắm. Ờ, hãy cái bà này. Hôm nay là ngày vui của cả gia đình cơ mà. Bà cứ nói mấy chuyện vớ vẩn đâu đâu vậy. Bố chồng tôi lên tiếng trách bà. Bà mức nói lại. Đâu đâu cái gì Thế có khi là gần mình cũng có đi không mà. Thôi thôi Bà dừng chuyện ở đây cho tôi nhờ Ăn đi Nói rồi thì bố chồng tôi quay sang Bảo tôi ăn nhiều vào Thức ăn hôm nay rất ngon Nhưng mà tôi nút đến đâu cổ hồng Đắng ngắt đến đó Ăn cơm xong ngồi thêm một lúc Thì Lâm đưa tôi về nhà Không biết sao nhưng mà tôi có cảm giác Từ tối qua đến nay Giữa trong tôi có một bức tường ngăn cánh Khiến bản thân không tự nhiên được Lúc chuẩn bị bước xuống xe, bất ngờ anh lôi trong ví xa chiếc thẻ ATM đưa cho tôi. Mật khẩu là 666888. Trong thẻ lúc nào cũng có tiền, cũng muốn tiêu gì thì cơ suốt xa. Tôi không lấy đâu. Tôi cũng có tiền của tôi mà. Cầm lấy đi. Tôi không muốn mang tiếng là mình không nuôi nổi vợ con đâu. Lâm nói như vậy rồi Nên tôi cũng không thèm cao ngào từ chối nữa Dù sao lấy tiền của chồng Thì cũng có vẻ hợp lý Không có gì phải đánh đo cả Đã lấy chồng rồi Thì cũng nên sửa vào chồng Hơn nữa chồng tôi giàu có như vậy Không tiêu tiền của anh thì để làm gì đây Tôi nhận lấy thẻ từ tay của anh rồi nói Tôi biến rồi Được rồi Xuống xe tôi còn đi làm nữa Và rồi một tuần nữa lại trôi qua Mấy ngày nay chồng tôi vẫn đi sớm về khuya Tôi thì tối nào cũng nằm suy nghĩ chán chê Rồi lại buôn chuyện cùng với cái trang xong mới đi ngủ Mà lúc sáng tôi tỉnh dậy đều không thấy Lâm bên cạnh Tôi không biết anh có về ngủ chung giường với tôi không Nhưng mà dường như trong chăn gối Tôi luôn cảm nhận được hương thơm của anh Cưới xong tôi cũng chưa có thời gian về quê Bởi vì trước ngày cưới Lâm nghỉ mấy ngày Nên sau đó công việc lại càng bận Tôi hôm đó tôi vừa tắm xong thì Lâm cũng về tranh thủ cơ hội anh về sớm nên tôi vội nói ngày mai tôi đi làm lại đấy ở nhà nhiều cũng buồn quá tôi đã hết mệt chưa mà đòi đi làm tôi hết mệt rồi Lâm nhìn tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời làm gì thì làm vẫn phải suy nghĩ cho con đấy anh yên tâm tôi tự biến sức mạnh mà tự biến sức mạnh mà còn bị ngất đi đấy Lâm nói làm tôi cứng hỏng không cái được Sau đó anh bảo tiếm Tôi có mua in thuốc bổ và sữa bầu Để dưới tầng 1 đấy Tôi nghe xong xúc động nhìn Lâm Cảm ơn anh nhé Hầm à Tôi mua cho con tôi có mua cho cô đâu mà cảm ơn Tôi biết thừa tính Lâm rồi Nên chỉ cười tủm tỉm Lâm lại nói tiếm À đúng rồi Loài tôi mua là loài pha sắn Thích hợp cho những người lười biếng như cô đấy Tôi ngay xong chùa môi lên bất mãn nhìn Lâm mới vài phút trước còn cảm động xuyên rơi nước mắt Bây giờ đã bị anh mỉa mai Tôi cũng không thèm nói lại nữa Treo lên giường ngủ luôn Mà tối nay Lâm cũng không làm việc Tắm xong thì cũng lên giường cùng tôi Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chung giường Nhưng mà cái cảm giác hai vợ chồng nằm cùng nhau Nó lạ lắm Tôi nằm chán thấy không khí hơi ngột ngạt Nên lại cắm đồ vào xem điện thoại Một lúc sau tôi quay ra đã nhìn thấy Lâm nhắm mắt ngủ rồi Bần sau tôi cứ ngây ngốc nhìn anh Nhìn khuôn mặt đẹp trai không tỉ vết Nhìn chiếc mũi cao thẳng Nhìn hàng lông mê cong như phiền lá Nhìn đôi môi quyến rú Bỗng nhiên Trong đầu của tôi lại xuất hiện một suy nghĩ xấu Tôi muốn hôn lên đôi môi đó Và rồi bất ngờ là mở mắt nhìn tôi Tôi giật mình đến nỗi suýt nữa Bắn tim ra khỏi lồng ngực Ngài quá tôi ấp ống hỏi Ờ, um, anh chưa ngủ à Chưa Tôi có chuyện muốn hỏi cô Anh hỏi đi Chuyện cô và ông Hưng là thế nào vậy Tôi nhìn Lâm chậm sai đám Tôi không biết là chị Phương đã nói gì với anh Tôi nghĩ anh cũng không tin tôi đâu Nhưng mà thật sự Tôi không hề gã gớm gì ông Hưng cả Càng không có chuyện Tôi lên giường với anh ta Còn về chuyện tôi bị đổi việc Thì là do Tôi chưa kịp nói hết Thì Lâm đã lên tiếng Thôi được rồi Tôi biết ngài là sẽ không tin tôi mà Nói xong thì tôi thở dài Kéo chăn xoay người sang hướng khác Thế rồi bất ngờ anh đưa tay đặt lên vai tôi Xong chầm ấm cất lên Này ta Anh còn muốn hỏi gì nữa Tôi tin cô Bà chứ tôi tin cô Tưởng chừng đơn giản Nhưng mà ngữ điều Lâm nói rất chắc nịch Hơn nữa lại là một lời khẳng định Từ tránh miệng của anh nói ra Vậy nên tôi mừng lắm Vui quá nên tôi không kiềm chế được nở ra nụ cười hỏi lại anh Anh tin tôi thật sao ừ. ừ Nhưng mà không phải hôm đó Anh Lời tôi còn chưa kịp nói hết Thì Lâm đã chặn lại Sao cô nói nhiều thế nhỉ Tức cô tưởng tôi ngu rút đến nỗi không biết cô như thế nào vong Hưng như thế nào à? Ừ, không phải. Tôi không có gì đó. Không phải cái gì. Thôi ngủ đi. Tôi gật đầu. tôi dưng cảm thấy lòng nhẹ bớt như vừa chút được gánh nặng lớn. Đi lấy chồng cũng chẳng gì bằng được chồng tin tưởng. Và lại tôi nghĩ người như Lâm thừa tỉnh táo để biến tính cánh một con người. Chúng tôi nằm bên nhau cơ có một khoảng cách nhỏ nhưng mà cũng khá gần gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở và cảm nhận được độ ấm của nhau bình thường tôi khó ngủ lắm rồi hôm nay nằm cùng anh thế này lại càng cảm thấy khó ngủ tôi cứ nằm chằn chọc mái cuối cùng không tự chủ được lại quay sang nhìn lâm đúng lúc đó anh cũng quay sang nhìn tôi hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau ngường ngùng lâm ho nhà vài tiếng rồi nhíu mày nói nhìn cái gì ngủ đi Anh không nhìn tôi thì biết tôi nhìn anh à? Cô đúng là không được nước gì ngoài hay cái lại? Thế anh quên tôi là luật sư à? Ờ, tôi quên. Lúc ấy bốn nhìn tôi thấy chán của anh cứ lấm tấm mồ hôi. Tôi ngước mắt nhìn nhiệt độ phòng cũng đâu có cao lắm. Ngoài trời đang mưa lạnh. Tôi lo sợ anh sốt hay làm sao. Liền đặt tay lên chán của anh khiến anh giật mình tròn xoe mắt rồi hỏi. Cô làm gì đấy? Ừ. anh ốm à ai anh không khỏe ở đâu, có giờ hơi à, tôi có làm sao đâu, tôi không sao mà chán anh mồ hôi túa xa thế kia, anh không khỏe ở đâu, cứ nói tôi biết, rồi sao bây giờ tôi cũng là vợ của anh rồi, tôi đã nói là tôi không sao mà vẫn khỏe lắm, trời lành thế này mà túa mồ hôi xa thì chỉ có sốt thôi, giờ chắc tôi không sao. Cô ngủ thì ngủ đi, lo cho tôi làm gì. Tôi hỏi thêm mấy câu nữa. Dưới sự tra hỏi ấy cuối cùng Lâm không chịu được mà ngồi bật dậy mặt đỏ bừng bừng rồi gắt lên. Đã bảo là tôi không sao rồi. Cô mà cứ chạm vào người tôi nữa mới sao đấy. Cô có biết là tôi sinh lý cũng thuộc sản khỏe không đấy. Tôi nghe xong ngỡ người một lúc thì mới hiểu ra. Bỗng dưng hai má của tôi cũng nóng bừng bừng. Đúng là từ lúc kết hôn đến bây giờ Bởi vì tôi mang bầu nên lâm Dân gìn giữ cho tôi Hôm nay Cùng nhau nằm như thế này Sinh lý dân chào cũng là điều dễ hiểu Tôi ngài ngùng rồi nói à, tôi ngủ đây Chúc anh ngủ ngon nhé Nói xong thì tôi quay mặt vào góc tường Nằm sang một chút cho anh đỡ khó chịu Sau đó tôi cũng không biết là mình thiếp đi lúc nào Chỉ cho đến khi sáng Thì tôi tỉnh dậy Thấy mình đang ôm quát lấy chồng. Cổ chân thì đặt ngay chỗ hiểm của anh. Thậm chí là tôi còn cảm giác rất khó. Tôi từng nghe nói đàn ông hay chào cờ buổi sáng. Nghe đến đó mặt tôi đỏ như gớt. Tôi còn chưa kiếm nhấc chân mình ra thì anh đã lên tiếng. Bỏ chân xuống được chưa vậy? Tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm. Giật mình bỏ chân mình ra khỏi người anh rồi cố gắng thản nhiên nhất có thể. À, anh dậy dọa. Ừ Nói xong thì Lâm bước chân xuống giường trước tôi 7 giờ 30 phút công ty bắt đầu làm việc Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ lúc này Mới tròn 6 giờ sáng Nên thở phào nhẹ nhõm một tiếng Lâm đánh răng rửa mặt xong Thì dặn tôi Không cần dậy đâu Thôi Tôi dậy hôm nay còn đi làm nữa Ai cho đi mà đi kệ anh chứ Anh mà bắt tôi ở nhà Có ngày tôi chết vì tự kỷ đấy Nói linh ta linh tình Nói rồi thì Lâm bước xuống nhà trước Tôi cũng sẽ đánh sang sở màn Thay đổi xong thì mới đi xuống Khi tôi vừa bước chân xuống tới Bậc cầu thang thứ ba Thì tiếng của Lâm đã vòng ra cô gión sẵn xưa ra cống Để trên bàn ăn giúp cháu nhé Dạ vâng ạ Nghe Lâm nói như thế vô thương Khóa mồ của tôi nở ra nụ cười nhẹ Hóa ra cái cảm giác được chồng quan tâm Được chồng chiều chuồng Là đặc biệt như vậy Ăn cơm xong tôi uống một ngụm sữa nhỏ Vậy nhưng vừa nhấp môi ngụm đầu tiên Thì tôi đã phải chạy vào nhà vệ sinh Nôn thấp nôn tháo Nôn xong tôi còn đứng trong đo mái Mới hoàng hồn Bình thường tôi vốn là đứa khá can sữa Này uống sữa bầu lại cảm thấy khó uống hơn thường ngày Lúc sau tôi mở cửa bước ra ngoài Thì đã thấy Lâm đứng trước mặt Lâm vừa thấy tôi thì liền hỏi Sao tự nhiên lại nôn vậy? Hay là cô không khỏe đâu à? Có cần đi bác sĩ không? Tôi vừa lắc đầu vừa xoa tay rồi đám. À, không sao. Nhưng mà sữa anh mua khó uống thế. Tôi thấy cái cổ nhân viên bảo sữa này sẽ uống và tốt lắm mà. Nhưng mà tôi uống không được vị này. Lâm tận ngần người suy nghĩ một lát. Bình thường nhìn sáng vẻ cao cao tài thường của anh cũng đã quen. Hôm nay nhìn anh có chút ngây ngốc khiến tôi buồn cười trong lòng. Sau đó Lâm bảo. Thế để tôi mua mấy loại khác nhau xem Cô uống hợp loại nào nhé Cảm ơn anh ờ, Nhưng thôi Để tôi tự mua cũng được Nói rồi tôi lên phòng thay bộ đồ khác rồi đi làm Tôi tuy rằng bầu cũng đã hơn 3 tháng Nhưng mà cũng không thấy bụng cho lắm Lâm thấy tôi vẫn mặc váy body liền thì bảo Ngày mai mua mấy cái váy bầu sòng sòng mà mặc đi Cô mặc như vậy khó chịu con tôi đấy Nói xong chưa kịp để tôi trả lời Thành đã nói tiếng Lên xe Tôi đưa đi làm luôn Mới ban đầu tôi đánh bắt taxi Nhưng bây giờ ngâm nghi có chồng làm cùng công ty Thì tôi dì đi taxi cho tốn kém Hơn nữa xe lâm xịn Ngồi lên cũng êm ái hơn rất nhiều Trên đường đi Hai chúng tôi không nói chuyện gì cả Lôm gần xuống đến công ty Thì anh bất ngờ hỏi tôi Ở đây có tiệm bánh mì cạp thịt ngon lắm Ăn không tôi mua thôi sắp muộn sẽ làm rồi tòm giám đâu mở đây mà cô còn lo muộn sẽ làm à nói xong thanh đã dừng xe lại rồi mở cửa xe bước xuống mua hai cái bánh mì kẹp thịt đưa cho tôi này sao in từng hớt vậy bộ bí mà ăn cay để làm gì nhưng mà như thế này thì hơi khó ăn đấy lắm chuyện ăn thử đi xem có ngon không anh có ăn không không tôi mua làm gì mà tận hai chiếc, ăn một chiếc là no rồi. Cậu mang đến công ty, khi nào đói thì ăn. Toàn hết một chiếc bánh mì rồi mới bước lên phòng làm việc, còn một chiếc thì tôi sách theo. Lúc tôi đến nơi thấy lành đang lo sòn bàn làm việc cho chồng tôi, thấy tôi và Lâm cùng xuất hiện, mới đầu ánh mắt của ấy thoáng chút ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh liền cười tươi. Xe bà, mà nay chị xuyên cũng đi làm à? Ừ em Em đang lau dọn bàn làm việc à? <cười> dạ vâng Kể cả phòng của chị ngày Nam em cũng lau dọn sạch sẽ cả Cảm ơn em nhé Sau đó tôi quay trở về phòng làm việc của mình Bây giờ thân phần của tôi đã khác trước Nên khi Linh đối diện với tôi Tuy rằng không bằng lòng Nhưng mà vẫn phải tỏ ra lễ phép Gần trưa tôi đang làm việc Thì bất ngờ có tiếng gó cửa phòng vang lên Sau đó Linh từ ngoài cửa bước vào Trên tay cô ấy còn cầm theo một cốc trà đào rồi đặt nhà xuống trước mặt của tôi. Chị à, em vừa mới ra ngoài cùng với sếp về. Em uống trà đào thì quán này ngon quá về nên mua cho chị một cốc. Em nghe thấy sếp bảo đến bây giờ chị vẫn còn nô à chị? thỏa đồ nghe Linh nói có vẻ như đang quan tâm tôi. Nhưng mà ngâm nghĩ mới biết cô ấy đang cố tình nói cho tôi biết cô ấy và chồng tôi phải thân thiết thế nào thì Lâm mới kể chuyện đó. Tôi bình tĩnh rồi đám Ừ Chị cảm ơn em nhé <cười> Không có gì đâu chị Bây giờ chị là vợ xếp rồi Em quan tâm chị cũng là điều đương nhiên Thôi Em cứ đối xử với chị như bình thường là được Không cần phải ưu ái quá đâu Và lại từ giờ sang ngoài Về không cần mua gì cho chị đâu Chị bầu bí cũng kén anh lắm em mà, <cười> Vâng Nhưng mà chị cứ uống thử xem có ngon không nhé Ừ, chỉ biết rồi Từ khi tôi đi làm trở lại Mặc dù công ty rất nhiều hợp đồng cần soạn Nhưng mà Lâm chỉ sao cho tôi một ít hợp đồng trong đó Bởi vì sợ tôi quá sức Công việc nhẹ nhàng Ăn uống điều đồ Rồi lại toàn ăn những món đắt tiền Thành ra sau khi cưới được một tháng Tôi báo lên chồng thấy Em bé của tôi bây giờ đã được hơn 4 tháng Trồm vía thi thoảng tôi còn cảm nhận được Cửa đồng của con trong bụng Cảm giác khi đó kỳ diệu đến nỗi không thể nào diễn tả thành lời. Hôm sau là chủ nhận. Công ty được nghỉ làm nên tôi có hẹn đi ăn sáng với cái chàng. Vừa mở mắt ra đã thấy đồng hồ điểm gần 7 giờ. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà. Vừa đến cầu thang đã thấy mẹ chồng tôi và chị Phương ngồi sát ở phòng khách. Nhìn về mặt của bà cộng thêm với sự xuất hiện của bà Phương. Tôi đoán là kiểu gì cũng có biến xảy ra với mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chầm chạp đi lại chào. Mẹ và chị Phương đến chơi à? Bà Phương nhìn tôi Khẽ cười mỉa mai một cái rồi hỏi Ờ Duyên Giờ mới rời à em? Dạ vâng ạ Em ở riêng sướng quá nhờ trà bu cho trí Sáng thì phải dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho chồng con Tôi biết thừa bà Phương đang cố tình nói như vậy Để kích thích sự tức giận trong lòng mẹ chồng tôi Chứ người như bà Phương Bà ấy thích làm thì làm Thích chơi thì chơi Ai mà quản được mà chồng tôi nghe bà Phương nói như thế Thì mặt lại càng xa xầm Chị nhìn xem đi Mặt trời lên đến đỉnh đầu chưa Bây giờ mới dậy Làm sao nhà này đúng là sướng thật đấy Muốn làm gì thì làm Thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ Lại con không phải nấu nướng gì cả Dạ vâng con xin lỗi mẹ Con sẽ rút kinh nghiệm Tôi không biết trước đây chị ra sao Bố mẹ chị say như thế nào Nhưng bây giờ chỉ lừa được thằng Lâm để về làm giúp cái nhà này, chỉ không phải theo phép tắt cái nhà này. Không có cái chuyện chồng vất vả dây sớm kiếm tiền, vợ ngủ sáng bằng mắt cũng chưa dậy. Tôi biết bà ghét mình sẵn rồi, vậy nên bà nói gì cũng vâng giả cho qua, để bà không có cớ bắt bẻ thêm nữa. Tôi gật đầu rồi cũng vâng giả. Bà Phương nhìn tôi cười đầy đắc ý, rồi chị ta còn quay sang bà mẹ chồng tôi thêm một câu. Mà kể ra chắc là số em duyên sướng sánh rồi thiếm ngân à Con nhà nông mà cứ làm như mình là con nhà giàu ấy. Lúc đấy tôi điền lắm rồi đấy Không nhảy chị tam, không nói thì sợ mồm mọc ra non hay sao thế Mà tính của tôi từ trước đến bây giờ cũng thuộc sàng nóng tính Nhưng mà nghĩ lại lời mẹ sẵn hôm cưới đành cố nhìn đáp lại một câu sa, em không nhận mình sướng Nhưng mà em cảm thấy may mắn bởi vì em được làm con của bố mẹ em. Chị ta nghe tôi nói như vậy thì lên biếu môi nói nhỏ một câu nhưng mà cũng đủ cho tôi nghe thấy. Ôi trời Vô phúc mưa đầu thai làm con nhà nghèo may mắn cái quái gì đâu. Tôi vừa đành lên tiếng nói thì Lâm từ ngoài cửa bước vào. Trên tay của anh còn xách theo mấy túi đồ và bạch trái cây tươi. Nhìn thấy mẹ anh và bà Phương khiến anh cũng rất ngạc nhiên hỏi. Ủa? Mẹ và chị Phương sao hôm nay bỗng nhiên đến nhà con làm gì vậy? Bà lương mắt nhìn những món đồ trên tay anh nhíu mày rồi hỏi. Thế con đi chờ đấy hả? À? à, con đi công việc, tiền đường mua ít đồ cho Duyên. Thế nó không có chân có tay tự đi mua sao? Mẹ! Bà thở dài không nói nữa. Bà Phương thấy như thế thì cười tươi bào chứa không khí. À, chị dẫn thêm ngân đi shopping. Tìm đường đi qua ghé vào chơi với em Duyên một lúc Ai ngờ đâu đợi em ngủ say cũng phải mất một lúc lâu ấy Dạ <cười> vâng Nhà em đang bầu nên ngủ đường em cũng mừng chà Lâm nói như vậy nên chị ta cứng hồng không nói được gì nữa Chỉ biết gần gào gật đầu À đúng rồi Bầu bí ngủ được là tốt lắm Ngày xưa chị bầu bé bông đêm toàn bị mất ngủ thôi Vâng À chú Lâm Việc mà chị nói với chú hôm trước đấy Chú xem xem giúp chị chưa Chồng chị đã ngu còn lười tìm hiểu Nên bị người ta lừa đầu tư vào khu đất không có giá trị Vấn đề này em cũng chịu thôi Nghe Lâm nói thẳng mặt mà tôi buồn cười đến nỗi Muốn cười thành tiếng Nhưng mà không dám cười Đành nín nhìn Nút nụ cười ngược vào bên trong Chị ta nghe xong Mặt ngẩn to te rồi đám Chú không cố gắng giúp anh chị được à? Ừ không vụ này cũng phải mất vài chục tỷ Không phải là em không muốn giúp Mà là không thể giúp Tôi thì sau lần này cho chồng chị mở mang đồ óc Mà chị cũng bỏ cây thói đi tìm cách sửa chứa lối lầm cho anh ta đi Ừ chị biết rồi Nói thêm vài câu nữa thì mẹ chồng tôi cùng chị ta ra về Mãi sau này tôi mới biết thực ra không phải là Lâm không có cánh xuống Chỉ là anh tướng vợ chồng chị ta đặt điều cho tôi Nên không thèm giúp Biết được chuyện ấy Tôi càng cảm thấy mình may mắn Khi được làm vợ của anh Có anh bên cạnh như có cả thế giới Trong tầm tay vậy Buổi chiều Lâm đi ký hợp đồng với đối tác Không có việc gì làm Nên tôi bắt xe đến siêu thị mua ít đồ Vừa bước chân ra khỏi cửa siêu thị Thì bất ngờ tôi gặp Việt Vừa nhìn thấy tôi anh ta đã chặn lại ngay trước mặt Duyên Vì sao anh nhắn tin mà em không trả lời thế Tôi nhìn Việt Đúng là mấy hôm trước anh ta có nhắn tin xin lỗi tôi Nhưng mà tôi đọc xong cũng vội vàng Chẳng nít facebook của anh ta lại Bây giờ nhắc đến cái tên của anh ta Tôi đã ghét lắm rồi Đừng bảo là phải nói chuyện Tôi thẳng thắn rồi đám Anh chửi mắng tôi Anh xỉ nhục tôi chán chê rồi Nhắn tin xin lỗi là coi như xong chuyện à Anh nằm mơ giấc ban ngày sao Duyên Anh xin lỗi em này tình cũ em tha thứ cho anh được không Tránh ra cho tôi đi Tôi bước một bước Thì Việt lại tràn một bước Cuối cùng điên quá tôi quát lên Anh bị thần kinh à Anh cút ngay khỏi mắt tôi đi Tôi cứ tưởng là Bị trời như vậy thì Việt sẽ vị sĩ diện đàn ông Nói tôi vài câu rồi cũng bước đi Vậy nhưng lần này Mặt của anh ta dày hơn tôi tưởng Anh ta nắm cổ tay của tôi lại xong nói vẫn rất dịu dàng trước sau như một Thôi mà, anh xin lỗi Anh biết là anh sai rồi Em cũng cho anh gửi lời xin lỗi đến chồng em được không? Nhung nhăng với Việt một hồi tôi mới biết Hóa gia Việt đang rất cần ký hợp đồng với công ty của tôi Nếu như thành công trong hợp đồng này Thì anh ta có thể từ chức trưởng phòng Lên chức phó giám đốc chi nhánh Hà Nội Bảo sao hôm nay anh ta lại tử tế như thế Tôi sóng dạc rồi đám Tôi không giúp gì được cho anh đâu Chồng tôi anh ấy rất công tâm Nếu như dự án bên anh có tiềm năng Thì chắc chắn anh ấy sẽ ký Còn anh ấy không ký là do năng lực của anh có hạn thôi Không Anh thấy dự án bên anh rất ok Chỉ là do chồng em có khúc mắc vàng Nên mới từ chối thôi Vậy thì tôn trọng quyết định chồng mình Tôi tin tưởng sự lựa chọn của anh ấy Còn bây giờ Phiền anh Buông tay tôi ra Nếu như mà anh cố chấm Tôi hét lớn lên bây giờ đấy Viện nghe như vậy sắc mặt có chút không vui Rồi lướt mắt nhìn mọi người xung quanh Cuối cùng anh ta cũng chịu buông tay tôi xa Tôi bắt xe về nhà Hôm nay tôi muốn tự tay vào bếp Nấu tranh vài món Tôi hỏi cô giúp việc Cô ơi Bình thường thanh Lâm thích ăn những món gì ạ Cô giúp việc dừng lại Suy nghĩ vài giây rồi đám Ờm um, Dạ cậu Lâm ấy ạ Tôi cũng không rõ so cậu ấy thích ăn gì Bởi vì bình thường cô ấy rất ít khi ăn cơm ở nhà. Hơn nữa thì tôi nấu món nào thích cậu ấy ăn cũng được cả. Tôi nghe xong gật đầu nhìn cô giúp việc rồi bảo cô về sớm. Cơm tối nay cứ để tôi nấu. Cô giúp việc trần trừ mãi không dám về. Tôi cứ phải nói khéo thì cô ấy mới cười tươi rồi nói. <cười> dạ, vậy tôi cảm ơn cô nhé. Vâng ạ, không có gì đâu cô ạ. Tôi nấu cơm gần xong thì Lâm cũng về Anh thấy tôi đứng xào nấu Thì lên câu mày nói Cô hoa đâu mà để cô vào bếp thế này À Tôi bảo cô ấy về rồi Cơm tối nay tôi nấu đấy Cô biết nấu cơm à Cô cũng biết nấu Vài món vỡ vẩn thôi Có ăn được không đấy Tôi quay qua Lươm Lâm một cái Anh khét cười Sau đó tôi giúp anh đi tắm còn xuống ăn cơm Một lúc sau đó Lâm xuống tôi đã giòn cơm xong xuôi. Tôi không biết Lâm thích ăn gì nên hôm nay toàn nấu món tù của mình thôi. Anh nhìn mâm cơm gọn gàng trang trí cũng đẹp mắt nên bảo Cô tự nấu thật á? Anh có thử xem có ngon không? Anh gật đầu cầm đũa lên gắp một miếng cá chua ngọt. Tôi thì chăm chú nhìn biểu hiện của anh nhưng mà quái là, là anh lại không có biểu hiện gì trên mặt. Một lát sau anh nói Ừm cũng được đấy Thế được thì anh phải ăn nhiều vào Dạo này tôi thấy anh làm việc hơi nhiều đấy Thế cô cũng ăn nhiều vào Ăn cả phần con nữa Tôi khai mỉm cười gật đầu Ăn cơm xong chúng tôi chia xa mỗi người một việc Anh cho bán vào máy rửa Tôi lo dòn bàn Đây là lần thứ hai cùng nhau làm việc này Nhưng vẫn còn rất ngượng Sau khi giòn xong thì Lâm đành lên phòng làm việc Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của mà anh gọi đến Tôi không biết là bà đã nói gì với anh Nhưng yêu cầu chúng tôi đến ngay Bởi vì có việc quan trọng Lúc chúng tôi bước đến cửa nhà Thì thấy ông bà đã ngồi trên ghế sofa Bà vừa nhìn thấy chúng tôi Thì đã nói lớn Vào đây nhanh lên Lâm nhớ mày hỏi bà Thế mày làm gì mà bắt chúng con đến gấp như vậy Anh chỉ cứ ngồi xuống đi Rồi tôi sẽ nói Tôi vào Lâm sau đó ngồi xuống đối diện ông bà. Thế rồi bất ngờ bà lôi chiếc điện thoại có hình ảnh Việt nắm tay tôi lúc chiều ở trước cổng siêu thị đăn xuống bàn. Đấy, bố con ông xem đi, tôi đã bảo rồi. Nhìn cái tướng con này nó không ra gì đâu, thuộc loài gái lặng lơ. Thế mà bố con ông cứ bênh chăm chăm vào, bây giờ sáng mất ra chưa? Cái ngư đàn bà có chồng rồi. Vậy mà vẫn còn ngang nhiên nắm tay trai Giữa nơi đông người như vậy Mà nếu như không may để phóng viên nó bắt gặp được Thì nó bêu dễ cả cái gia đình này Chắc là đẹp mặt lắm ấy nhỉ Ngay mẹ chồng nói như vậy Bỗng nhiên tôi cảm thấy sống lưng của mình trở nên lành buốt Tôi vội vàng lên tiếng giải thích Không phải đâu mẹ Không giống như những gì Mà nhìn thấy đâu à Cái gì Bằng chứng rành rành trước mắt Vậy mà chị vẫn còn cố cái sao Chị nghĩ là tôi, chồng tôi bị mù sao Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì Lâm lên tiếng Mẹ Có gì cứ bình tĩnh nói Phải đấy Chứ gì mà bà cứ sồn sồn lên như vậy là thế nào Có gì Để con nó nói đã Biết đâu chỉ là hiểu nhầm Và lại trong hành là thằng kia nắm cổ tay cây duyên Chứ cây duyên có nắm tay nó đâu Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn Lâm và bố của anh Thấy hai người lên tiếng nói đỡ cho tôi Giờ như bà lại càng tức tối Giọng của bà giết lên Cái gì Hai người đến bây giờ Vẫn lại còn cố gắng bênh cho nó sao Rồi có ngày đi nuôi con Nuôi cháu của nhà người ta đấy Bố con ông có biết Người trong mảnh là ai không Là người yêu con Duyên Hai đứa nó yêu nhau 7 năm rồi đấy Tôi không biết vì sao Bà lại biết chuyện tôi và Việt từng yêu nhau Tôi cũng không biết Ai đã gửi cho bà những bức ảnh này Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì cũng không có một đích tốt đẹp gì cả. Và chắc chắn tôi đang bị theo dõi. Tôi nhìn bà bình tĩnh lên tiếng. Thưa mẹ, đúng là người trong mảnh là người yêu cũ của con. Nhưng mà con và anh ta đã kết thúc tất cả rồi. Tuyệt đối không có chuyện như mẹ nói. Hôm nay con gặp anh ta cũng chỉ là tình cờ. Lúc đó con đi siêu thị về rồi. Bất ngờ gặp anh ta lúc đó chỉ là như vậy thôi. Chị cầm cái mồm lại đi. Chị nghĩ nói xuông là được à? Ai làm chứng cho chị? Con làm chứng cho vợ con. Lâm bông nhìn lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt bà và ánh mắt rất kiên định, sóng giạc nói. Nếu như hôm nay mẹ gọi vợ chồng con đến đây về về vớ vẩn như vậy, con nghĩ là mọi chuyện nên kết thúc đi. Con xin phép bố mẹ cho con đưa vợ về nghỉ ngơi. Lâm nói đến đây thì bà dường như tức quá không chịu được nữa, đống phát dậy rồi nói: Lâm, mẹ là đang bảo vệ cho anh, vợ mày nỡ lòng nào đạp đổ tấm lòng của mẹ như vậy. Hôm nay nếu như không nói cho rõ chuyện này, không được đi đâu cả. Mẹ, vợ con cũng giải thích rõ ràng như vậy rồi, mày không tin thì cũng chịu. Và lại mày đừng nghe người ta nói linh tinh nữa. Duyên không phải là người như vậy đâu. Không phải là người như thế mà nó lừa mày lên giường rồi chờ ánh ra đó sao? Không có ai lừa con cả. Chúng con đến với nhau là tự nguyện. Sao mà anh cứ khăng khăng bình vực cho nó như vậy? Nó yêu thằng kia 7 năm chia tay chưa được bao lâu đóc quen anh. Loại phụ nữ như vậy thử hỏi xem có đáng tin cậy không? Vậy tại sao mày cứ nhất quyến không tin cô ấy? Mà cùng cô ấy hay sao mà biết rõ như vậy? Mẹ chồng tôi lò xót sự kinh ngạc Tôi cũng kinh ngạc không kém Tôi không nghĩ là anh lại vì bảo vệ cho tôi Mà nhất quyết cái lại bà như thế Bà tức giận ôm ngực rồi kêu lên Ôi trời ơi Tôi nuôi nó bao nhiêu năm Dành mọi điều tốt đẹp nhất cho nó Vậy mà bây giờ Nó về một người ngoài Mà xem tôi không ra gì cả mà Duyên không phải là người ngoài Quấy là vợ con Là con dâu của mẹ Là người trong cái gia đình này cơ mà Tôi nghe xong Thì liền lưng mắt quay sang nhìn anh Khi nghe từng lời bà nói Tôi cảm thấy đau ngực kinh khủng Giống như có một tàng đá rất to đè nặng lên ngực tôi Vậy nhưng khi nghe những lời anh nói Tàng đá đó cũng vô thương biến mất Trong tim cơ hồ Có dòng nước ấm áp chảy qua Lúc này thì bố chồng tôi cũng lên tiếng Thôi được rồi là à Đưa Duyên về nghỉ ngơi đi con. Dạ vâng. Nói xong mà anh cũng cáo tay tôi đứng dậy. Tôi cúi đầu chào ông bà rồi bước đi cùng anh. Trên đường về tôi cứ tưởng ít nhất anh sẽ hỏi chuyện tôi gặp Việt là như thế nào. Vậy nhưng không ngờ rằng anh chỉ an uổi tôi. Đừng quá quan tâm những gì mẹ nói. Tính của mẹ là như vậy. Khi nóng thì nóng thật đấy. Nhưng mà cũng sớm ngồi thôi. Và lại thì mẹ cũng không để bụng chuyện sẽ quá lâu được. Mà cũng bởi vì lo cho tôi nên mới nói những lời khó nghe như vậy. Tôi biết mà. mẹ ngay từ đầu đã không hề có ấn tượng tốt về tôi. Bây giờ xem được bức ảnh kia mai bực bồi cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là tôi thắc mắc không biết ai đã gửi cho mẹ những bức ảnh đó. Cô nghĩ là còn ai vào đây nữa? Ý anh là sao? Lâm khét cười rồi bảo. Tôi không hiểu là vì sao cô lại làm luật sư được nhỉ? Ngày xưa đi thì có gian lận không đấy? Ừ? Này nhá, tôi thắng kiện hơi nhiều đấy. Ồ, thế mà chuyện của mình giải quyết cũng không xong. Cô nghĩ là bây giờ ai đang ghét cổ nhất? Tôi dừng lại suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Nếu như trong dòng họ thì tôi nghĩ chỉ có bà Phương đang ghét tôi nhất thôi. Tôi nói xong thì Lâm không nói gì nữa. Lúc gần về đến nhà anh mới hỏi Muốn ăn gì không? Thôi, tôi không muốn ăn đâu. Đêm đó tôi nằm trằn trọng suy nghĩ mãi. Nói đúng hơn là trong lòng cứ cảm thấy bất an. Mặc dù Lâm luôn bảo vệ tôi nhưng mà mối quan hệ của tôi và mẹ chồng càng ngay càng xấu nên tôi không thể không suy nghĩ. Trong lúc tôi đang nằm nghỉ ngơi thì bất ngờ Lâm lên tiếng hỏi Ngủ chưa Rồi Tôi bột miệng đám như vậy thế ngồi rồi mà miệng vẫn nói như vẹt thế à Tôi quay sang nhìn anh Bỗng nhiên cảm xúc dâng trào Khiến sông muối bắt đầu cay cay Lâm nói tiếp Ngủ đi Nằm gần vào đây tôi ôm cô ngủ Ngày hôm sau tôi dậy sớm Đi làm như thường lệ Từ lúc Lâm ôm tôi ngủ Thì tôi cảm thấy ngủ ngon hẳn Và đó cũng là đêm đầu tiên anh chủ động ôm tôi Càng ngày tôi lại càng cảm thấy anh quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi không biết anh quan tâm mình thật hay chỉ vì đứa bé trong bụng. Nhưng mà tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng ngắn. Bụng tôi bây giờ cũng đã to hơn một chút. Ngày trước tôi có thể ngồi suốt một buổi sáng không rời bàn làm việc cũng được. Nhưng bây giờ ngồi được một lúc thì lại phải đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi lưng. Khi tôi vừa bước về phía cuối hành lang thì tôi thấy Linh đang đứng nghe điện thoại. ban đầu tôi cũng không định nghe lén. Nhưng mà vừa xoay người lại Thì tôi nghe thấy Linh nói lớn <cười> Dạ vâng, bác yên tâm Cháu sẽ để chị xuyên thật ký Có tin tức gì thì cháu nhất định sẽ báo lại cho bác mà Tôi giật mình sững sờ dừng chân lại Quay đầu thì thấy vẻ mặt của Linh đang rất vui vẻ Khi nói chuyện vai đó Tôi không nghe xó giọng nói kia Nhưng mà trong đầu mường tượng Đó là mẹ chồng của tôi Thậm chí Linh còn nói xó tên tôi xa như vậy cơ mà Bỗng nhiên tôi lại nghĩ về bức ảnh kia. Một Linh cảm chối dậy, mách bảo rằng Linh chính là người gửi bức ảnh đó cho mẹ chồng tôi. Vậy nhưng tôi chưa thể dám chắc. Biết đâu cũng có thể đó chỉ là cảm nhận của tôi mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì thực sự có thể thấy rằng cuộc sống phía trước của Duyên có vẻ là rất khó khăn với người mẹ chồng này còn chưa kể đến là bà ấy lại còn có tay trong như thế này nữa chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tháng ngày sắp tới của xuyên thì sẽ có những điều bất ngờ nào sẽ đến đây hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh chị sầu nhé và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh xa cũng như kiếp Chỉ sầu nhé ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh xa thì hãy nhớ gặp lại anh xa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh trở thành